nghiên công tử cũng mở miệng cười nói: "Đúng vậy, ta cũng không tưởng có thể gặp gỡ Ngọc thể công chúa điện hạ ở đây." Tiểu công chúa cười nói: "Tam hoàng tử không phải đang hưởng phúc tại hoàng thành Bái Nguyệt quốc hay sao? Tại sao lại chạy đến biên cảnh của Sở quốc bọn ta? Chẳng lẽ lại có sứ mệnh nào cần đến nước ta ư? Đi xứ nước ta mà lại không dùng voi tốt để đi mà đến vùng thâm sơn này sao?" Từ đằng xa, thần nam nghe thấy rõ ràng trong lòng ca thán ta thật là có tướng quý nhân mệnh trước sau đã có thể gặp được cả công chúa cùng với hoàng tử tam hoàng tử nói lời lẽ ngọc công chúa thật là lợi hại tùy ý xâm nhập tha quốc biên cảnh tội danh to lớn này tài hạ thật không thể gánh vác nổi nếu như tài hạ nhớ không nhầm dãy núi ở giữa vùng thiên nguyên đại lục này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào Tiểu công chúa nói: Tam hoàng tử điện hạ ngày nay lời lẽ cũng thật nhanh nhạy, vậy tại sao lại vô duyên vô cớ đi đến nơi này? Suy cho cùng, nơi này cũng gần kề với biên cảnh sở quốc bọn ta, thật không thể không khiến cho người này sinh ý nghi ngờ. Tam hoàng tử vẫn mỉm cười: Ha <cười> ha, ngọc công chúa thật là quá lo lắng. Kỳ thật tại hạ có lý do so đến nơi này, chủ yếu bởi vì nghe thấy ở vùng núi lạc phong sơn này có xuất hiện một con kỳ lân thần thú, tại hạ muốn thử vận khí mình xem có gặp được con thần thú trong truyền thuyết này không. tiểu công chúa nói, hả thì ra là vậy, không ngờ tin tức lại chuyển đi nhanh như thế, đến cả tam hoàng tử của bái nguyệt quốc xa xôi cũng biết đến tin tức đó. tam hoàng tử nói, truyền thuyết kỳ lân xuất thánh nhân hiện, thần thú hiến thế sẽ làm chấn động thiên hạ, sự kiện này được loan truyền khắp đại lục rất sôi nổi. Tiểu công chúa thở dài nói Ôi, thật muốn được đi xem xem thử kỳ lân rút cuộc có hình dạng như thế nào Đáng tiếc ta lại không có cơ hội Tam Hoàng tử ngạc nhiên nói Công chúa điện hạ sao lại nói vậy Tại hạ trên đường đi đến Lạc Phong Sơn Thì gặp phải sư phó Người nói rằng ở đó rất nguy hiểm Ngăn cản không cho ta phải quay về Thật là mất hứng mà Trên gương mặt tiểu công chúa bừng bừng sắc giận Trong mắt Tâm Hoàng Tử, thoáng lên một đạo tinh quang, nói Phải chăng là Sa Cát thừa phong tiền bối? Còn không phải lão đầu tử ấy thì còn là ai? Sa Cát tiền bối danh động thiên hạ, một thân võ học tu vi siêu phàm nhập thánh, là một vị tiền bối cao thủ mà tài hạ kính trọng nhất. Đúng vậy, nếu như lão đầu tử đó nghe được điều này, nhất định sẽ sức vui mừng, biết không chừng sẽ thu người làm đổ nhi. Nếu quả thật như vậy, tài hạ cầu mà không được Tiểu công chúa cười nói Biết đầu trưởng cái lão đầu tử đó đã nghe thấy thì sao Hiện tại chắc đang phân vân Nên hay là không nên thu ngươi làm đổ nhi đó Tam hoàng tử thoáng hiện sắc diện lung túng Cười nói ha ha có thể như thế ư Gia cắt tiền bối chẳng phải đã đến Lạc Phong Sơn rồi sao Cho dù tiền bối võ công thần thông Cũng không thể nghe được những lời nói cách người ngoài chăm sầm được Tiểu công chúa cười khỉ khỉ nói Lão độc tử đó không an tâm Sợ ta lén lút quay trở lại Ông ta nhất định luôn theo ta trên đường đi Hứ Xem ra lão nhân ra rất yêu thương công chúa Lo sợ cô trên đường gặp bất chắc Tam hoàng tử cười nói Rõ ràng là ngươi không tin ta Tam hoàng tử Nhìn vào đám thị vệ của tiểu công chúa nói Ngọc công chúa Những thủ hạ của công chúa Đang thụ thương ngư sao khi sắc họ trông ngào đạm thế kia đúng vậy bọn ta trên đường rời khỏi lạc phong sơn chạm phải một con viễn cổ cự nhân may mà lão đầu tử tức thời đến kịp nếu không thì thật là nguy hiểm tiểu công chúa lộ ra thần sắc sợ hãi thật là vô cùng may mắn này vùng san mạch này thường xuyên xuất hiện quái thú nếu như không có cao thủ bảo hộ thì các ngươi không xong đâu nếu không thì thế này để ta hộ tống các ngươi ra khỏi núi Tam Hoàng Tử biểu lộ thần sắc chân thành, hàn quang thoáng qua trong mắt Tiểu Công Chúa, mỉm cười nói: "Đa tạ Tam Hoàng Tử Điện Hạ, nhưng bất tất phải làm phiền quý môn. Chúng ta đã có lão Quỷ sư phó của ta chiếu cô đến rồi." Ngọc Công Chúa Điện Hạ không cần phải khách khí với ta, gặp phải sự tình này, về lý về tình ta đều phải hộ tống Công Chúa Điện Hạ rời khỏi đây. Hơn nữa Sa Cát Tiền Bối cũng không chắc là đã theo sau. Hảo ý của Tam Hoàng Tử Điện Hạ, ta xin tâm lĩnh, nhưng thật sự chúng ta không cần người hộ tống. Miền núi này chính thức là giáp xanh với biên giới nước ta, hầu như là không có quái thú xuất hiện. Không được, ta nhất định phải hộ tống công chúa rời khỏi đây, nếu không trong lòng tại hạ thật sự không an tâm. Tiểu công chúa không còn cách nào để khước từ, trên mặt xuất lộ thần thái cảm kích nói. Ta đành làm phiền Tam Hoàng Tử rồi. Ngọc Công Chúa không cần phải khách khí với tài hạ như vậy. Thần Nam minh bạch khi nhìn thấy toàn bộ sự việc. Thần Thái hai người này thật là xứng đáng sinh ra trong một gia đình thế phương. Chỉ trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi đã hoàn thành một cuộc tâm chiến. Tiểu Công Chúa dẫn theo đám thị vệ, thân thụ trọng thương, gặp phải tam hoàng tử của bái nguyệt quốc. Nhưng trong lòng có phần bất an. Cô không tin đây chỉ là sự tình cờ khả năng lớn nhất là đối phương đã chờ sẵn tại đây để tự bảo vệ mình. cô ta trước tiên chủ động xuất kích, khiến tam hoàng tử không biết đâu là hư đâu là thực. sau đó lại như vô ý nói xa, gia cát thừa phong, khiến tam hoàng tử có phần trong lòng kiêng dè. nhưng mà tam hoàng tử tuyệt không phải là hạng tầm thường, trong tâm hắn mặc dù khi nghi bất định nhưng tịnh không lùi bước. nếu như cùng nhau đi tiếp một lúc là hắn có thể thám tính được hư thực ngay. Hai người này có thể nói là mãn trụi quỷ thoại, hồ thuyết bát đạo. Hai tốt nhân mã của tam hoàng tử và tiểu công chúa cùng nhau hướng rời khỏi ngọn núi hùng vĩ này. Thần Nam chạy theo phía sau đội ngũ thầm vui mừng. May mà có tam hoàng tử đối phó với tiểu công chúa này, khiến cho tiểu công chúa không chú ý đến hắn đang ở phía sau đội ngũ. Nhưng tình trạng tốt đẹp đó không kéo dài được lâu. Bọn thị vệ của tiểu ác ma nhanh chóng phát hiện ra hắn đang bị bắt trói làm tù binh. Một tên thị vệ lao lên phía trước, thì thầm chuyện gì đó với tiểu ác ma. Vào khoảnh khắc này, Thần Nam cảm thấy khắp nơi như bị hắc ám bao phủ, thiên không như mất đi sắc thái. Tiểu công chúa trên mặt lộ vẻ hưng phấn, cười hì hì nhìn về phía Thần Nam đang đi, không còn nghi ngờ gì nữa. Kể từ lúc cô ta gặp gỡ với Tam Hoàng tử đây là lúc cô ta biểu lộ tâm trạng chân thật nhất. Nhưng thần Nam thà rằng nhìn thấy nụ cười giả tạo đó, chứ thật không muốn gặp phải nụ cười phát ra từ trong lòng cô ta. Hắn thầm hét lên trong lòng, thần Linh ơi, cứu giúp con với. Lúc đầu Tam Hoàng tử làm sao biết được tại sao tiểu công chúa sở quốc này lại đột nhiên hưng phấn phi thường. Hắn không nén được, thầm phỏng đoán không phải gia căn thừa phong đã đi xa rồi sao? sau đó hắn nhìn theo hướng mà mục quang của tiểu công chúa đang hướng về, cuối cùng cũng phát hiện ra căn nguyên của sự hưng phấn của tiểu công chúa, thì ra là do tên tù binh bị bắt mấy ngày trước. tam hoàng tử cực kỳ kinh ngạc đối với thân phận của thần nam bắt đầu nổi lên sự hồ nghi, hắn hò khẽ một tiếng nói người này trên đường đi lén lút mờ ám theo sau bọn ta. Sau đó bị thủ hạ của ta bắt được Công chúa Điện Hạ biết tên này ư Biết Đương nhiên là biết Tiểu công chúa cắn môi Nghiến sang nói Hắn chính là tiểu thái xám Từ trong nội cung theo ta ra đây Lúc đầu đi theo để phục vụ ta Không ngờ khi gặp phải cố sự Hắn là người bỏ chạy đầu tiên Tiểu lý tử Người không nghĩ chúng ta lại gặp lại nhau sớm như vậy có phải không Thần nam quả thật đang trong váng Tự nhiên bị người ta gọi là thái giám, trong lòng thầm chửi, con số thí công chúa này đúng là một tiểu ác ma đáng chết. Tiểu công chúa nhìn chằm chằm vào hắn, một cách hung dữ, ý tứ trong đó hết sức rõ ràng, uy hiếp kiêm sợ sấm bắt hắn phải phối hợp. Thần Nam do sự một hồi, cuối cùng khóc lóc nói, nô tài đáng chết, nô tài thật sự hồ đồ, mong công chúa điện hạ tha chết. Tam Hoàng Tử cười nói Thì ra là nô tài của Ngọc Công Chúa Xin mời Công Chúa tự tiện phát lạc hắn Nói xong Liền quay lưng rời đi Ha ha ha Tiếp Công Chúa nhìn vào thần Nam Trên mặt tràn đầy tiếu ý Như có trận hẳn phong lướt qua thân thể thần Nam Không không chế được Thoáng xuân lên một cái Hắn đè nén thanh âm lại nói Công Chúa điện hạ Chúng ta là một cuộc giao dịch chứ? Tiểu công chúa nhớ lại những lời ô ngôn ưới ngữ của thần Nam trước kia. Thần tỉnh tức khí giận xuân lên một hồi. Thanh âm sắc nhọn nói. Cùng ta là một giao dịch ư? Người dựa vào cái gì? Người nằm mộng ư? Gia cát thừa phong. Kỳ thật không có ở đây. Tám hoàng tử lại muốn đối phó với cô. Trước khi thủ trưởng của tiểu ác ma đánh xuống, thần Nam nhanh nhẹn nói. Tiểu công chúa tức thời. Năng thủ trưởng đang đánh xuống lên, chăm chú quan sát khắp người hắn nói, xem ra ta đã quá coi thường ngươi rồi, không thể tưởng tượng được, cái tên thú tặc này cũng có đầu óc. Bất quá, trong lòng ta hiện tại đang bực sắc phi thường, giao dịch hãy để sau, hiện tại ta cần nơi để phát tiết. Từ trong sừng vang lên tiếng la thất thanh của thần nam, hỏa lẫn trong không gian cùng với tràng cười đắc ý của tiểu ác ma công chúa. Từ xa, đám người của Tam hoàng tử nhăn mặt, đối với truyền ngôn về tiểu ma nữ này đã tiến thêm nhận thức về một mức độ. vảnh minh nguyệt đã lên cao tận chân trời, ánh nguyệt quang sáng như khiết bạch, cũng như những cánh lông vũ rải xác khắp cả khu rừng. Làn gió đêm nổi lên hưu hưu, mang theo hương thơm thoang thoảng của muôn hoa lạc cho cả vùng núi rừng như được bao bọc trong làn thủy nguyệt. Từ xa nhìn vào thật thanh đạm, mở ảo, hài hòa, chữ tình. Thần Nam cùng tiểu ác ma công chúa trong một túp lều khẽ thầm trao đổi ý kiến. Hai người đã khẳng định việc gặp gỡ với nhóm tam hoàng tử không phải là chuyện ngẫu nhiên. Trong điều này tất phải có sự mưu từ trước. Những người này đã sớm trực sẵn trên con đường xuất sơn này từ lâu rồi. Tiểu công chúa nói. Ta đã trực xác được việc này ngay từ lúc đầu, bọn chúng muốn gây bất lợi với ta, nhưng ta không thể hiểu được lý do tại sao chúng lại làm điều này. Thần Nam nói, Bái Nguyệt Quốc cùng Sở Quốc có quan hệ thế nào? Điệp Công Chúa nói, Hai nước mấy năm gần đây, quan hệ hoàn toàn khả sĩ, chẳng phát sinh chuyện gì vui vẻ. Việc này thật kỳ quái, nếu sự việc như vậy, tại sao chúng lại muốn gây bất lợi cho công chúa? Sau khi thần nam trầm tư trong chốc lát Cuối cùng bật cười nói Ta đã minh bạch rồi Bọn chúng muốn cướp lấy nhan sắc này Chết đi Tiểu công chúa hung dữ Đấm một quyền vào đầu thần nam Thần nam cố chịu đau Nhẹ giọng nói Tha không phải đang giúp công chúa phân tích hay sao Tại sao công chúa điện hạ lại kích động như vậy Việc đó chẳng lẽ không có khả năng xảy ra ư Về phương diện này, người không cần phải suy xét. Tất cả mọi người đều biết vị tam hoàng tử này không phải là con người thối tha như vậy. Thần Nam nói, Vậy sao? Vậy nếu hắn muốn bắt công chúa để xem công chúa như một lễ vật đem tặng cho ai đó thì sao? Nghe thần Nam đem mình ra so sánh như là một lễ vật, tiểu ác ma công chúa trừng mắt tức giật, lạnh lùng nói, Những lời lẽ bại hoại của ngươi thật quá khó nghe. Người không biết người đang nói chuyện với ta ư Nhưng sau đó Cô ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại Cô chập ngâm một lúc rồi nói Khả năng đó gần như không có Việc này thật kỳ quái Ngoại trừ công chúa Điện Hạ Sa Có việc gì có thể khiến Tam Hoàng Tử mạo hiểm như vậy Đợi đã Hậu Nghệ Cung Thần Nam cùng tiểu công chúa đồng thời cất tiếng nói Ngày đó Lúc công chúa Điện Hạ sùng hồng nghế cung bắn chết cự sa, Kim Quang Tiễn hoa phá thiên, chắc bị nam công tử hoàng tử trông thấy. Thảo nào, thằng cha đó lúc nào cũng nhìn vào cái hộp sau lưng ta. Rõ ràng là chú ý đến truyền quốc chi bảo hồng nghế cung của bọn ta. Tiểu công chúa nắm chặt tay lại nói. Tên bại hoại nhà ngươi, đối với hiện tại đã nghĩ ra được đối sách nào chưa? Điều này thật vô cùng khó khăn đối với ta Xảo phụ nan vi vô mễ chi suy Thị vệ của công chúa Điện Hạ Hiện thân thụ trọng thương Hiện tại không thể sử dụng được Ta làm sao có năng lực xử lý Ta xem Nên trực tiếp mang hậu nghề cung đưa tặng cho tam hoàng tử đã Cái đó gọi là Thức thời vụ xả vi Khà <cười> khà Nhìn thấy tiểu ác ma công chúa khóe miệng Phát xuất một tia lãnh tiếu Thần Nam vội vàng, sừng câu nói lại Ngượng nở nụ cười Tên bại hoại nhà ngươi Bây giờ vẫn còn đại ngôn không cùng ta thực hiện sau dịch Đã vậy lại còn không giúp gì được ta ha ha như vậy càng tốt Ta không cần phải lo nghĩ gì Khi trừng phạt ngươi Ngươi không biết được Hai ngày nay ta tìm ngươi vất vả biết bao Hận không thể lập tức lột sang ngươi ra Nhìn thấy nụ cười của tiểu ác ma công chúa Thần Nam không kìm nỗi lạnh xét Công chúa Điện Hạ, lúc đó ta đâu phải cố ý nhìn trộm công chúa tắm. Nghe thấy điều đó, song nhãn công chúa, tựa hồ, phun xuất ra lửa. À, người là tên bại hoại đáng chết, vẫn còn ca đảm nói đến ta, ta phải giết ngươi. Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Chu Ma, sáng tác Thần Đông người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế giới audio.org lắng nghe âm thanh cuộc sống từ trái tim chương 6 huyết chiến kinh hồn Thần Nam khẩn trương lùi lại phía sau cất tiếng Công chúa điện hạ thật là vô tâm tại hạ biết được người lâm vào thế yếu Hoàn thị nghĩa vô phản cố Địch đầu liễu qua lai Ha ha Tên trộm hôi thối nhà ngươi Thật là biết đùa Ngươi biết rằng Sau khi tam hoàng tử đống thủ Sẽ giết người diệt khẩu Bằng không nhà ngươi không khi nào liều lĩnh Đem cái mạng ra Để giao dịch với ta Thần nam ho khan Điều này Trong hoàn cảnh này Nàng không thể giết ta Tất cả cận vệ của nàng Đều đã thọ trọng thương Tiểu công chúa hơi so sự Nhìn hắn nhẹ cười nói Được lắm, ta tạm thời tha mạng cho ngươi Hãy cất giữ vật này cho ta Thần Nam nhìn thấy tiểu công chúa đưa cho mình hộp chứa Hồng Nghệ Cung thì la lớn Ngươi muốn giết ta ư Hắn hiểu rằng tiểu ác ma đã quyết tâm từ bỏ Hồng Nghệ Cung Để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người Sau đó tìm cơ hội để trốn chạy Được lắm, nếu ngươi không nhận lời ta giết ngươi Tiểu công chúa bạt kiếm Đừng, ta chấp nhận Thần Nam nói Giữa đêm tối tinh lặng Khu rừng ẩn tàng một bầu không khí chết chóc Tạm hoàng tử cùng thủ hạ Đang nhỏ to bản kế hoạch Trong trướng đầy đao quang kiếm ảnh Dương chủng đạo Thông lĩnh thị vệ Gia cát thử phong chắc chắn không ở gần đây Điện hạ hay mau động thủ Tránh đêm xài lắm mộng tam hoàng tử trầm tư một lúc rồi nói Không cần vội vã, hãy bao vây bọn chúng cẩn thận, giám thị chặt chẽ, không được hành động bất cẩn. Để bọn chúng khẩn trương lo lắng tối nay, chúng ta sẽ động thủ vào lúc dạng sáng mai, khi bọn chúng mệt mỏi. Dương trùng đạo Ngài có cần coi trọng bọn chúng vậy không? Bọn chúng đều bị thương nặng. Mặc dù tiểu ma nữ lợi hại thật, nhưng ngài vẫn có nhiều lợi thế. Tam công tử, tử tốn đáp trả Dương trùng đạo, người vẫn chưa được lão luyện, hợp tập lỗ mãng làm sao tan ta tâm giao phó việc trách nhiệm cho ngươi. Mặc dù bọn chúng thọ trọng thương, nhưng hổ dù bệnh thì vẫn còn uy phong. đừng bao giờ coi thường kẻ địch. Tại sao chúng ta không phá rối, làm hao mòn tinh thần và sức khỏe của chúng? khi khi màn đêm buông xuống, khắc địch cần tận dụng mọi phương tiện tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân. người cần phải học hỏi nhiều. xương trùng đạo đổ mồ hôi hột. hắn đối với tam công tử vừa hoảng Vừa kính sợ Hắn có cảm giác bá khí từ người Tam Hoàng Tử Rất trầm trọng Tại hạ đã sai Tam Hoàng Tử chấp tay sau lưng Nhẹ nhàng bước vài bước nói Khi chúng ta đắc thủ Người lập tức quay về bái nguyệt Không được chậm trễ Người minh bạch hay chưa Điện hạ không quay về sao Ta sẽ đến Lạc Phong San Tìm kiếm Kỳ Lân Tam Hoàng Tử trả lời Với nụ cười trên môi Dương Trùng Đạo ngạc nhiên Điện hạ điều này thật nguy hiểm Nếu ta lập tức quay về Bái Nguyệt Mọi người đều đoán được Ta chính là thủ phạm ha ha, nếu như ta lưu lại nơi này Vô bằng vô chứng Kẻ nào sắm lên tiếng Ôi địa hạn thật cao minh Người hãy chuẩn bị kỹ lưỡng đi Duyệt sạch bọn chúng Không chừa một mống Mặt tam Hoàng Tử hiện lên một màu băng xá Tại hạ đã rõ sương Trùng Đạo mặc dù đã trải qua vô số tình huống sinh tử, nhưng vẫn không ngăn được cơn ớn lạnh. Tiểu công chúa Sở Ngọc triệu tập thủ hạ lại, trên khuôn mặt mất đi vẻ tiêu ý thường ngày. Hiện tại, thần tình của nàng đầy vẻ đoan trang và uy nghiêm. Các người chắc đã biết sự tình từ tên bại hoại thần nam, thật phu vô tội, hoài kích kỳ tội, tam hoàng tử bái nguyệt quốc đầy xã tâm, âm mưu chiếm đoạt hậu nghệ cung bảo vật truyền đời của sở quốc ta, lực lượng hai bên thật là chênh lệch. nhưng dù ta có trao hậu nghệ cung cho hắn, hắn quyết sẽ san nhân diệt khẩu. cái chết có lúc nặng như sơn, có lúc nhẹ như lông hồng. các người muốn ngồi yên chờ chết hay chết như anh hùng trên chiến trường? trong chướng bọn thị vệ đồng loạt hét to, như anh hùng trên chiến trường, tốt lắm. mặc dù chúng ta đang bị ép và tuyệt cảnh, chúng ta quyết không đầu hàng. Chúng ta quyết tự chiến Các người có đồng lòng dùng máu Để bảo vệ sở quốc chúng ta Đồng lòng Chúng tôi đồng lòng chiến đấu vì công chúa Chúng tôi nguyện chiến đấu cho sở quốc Đến sọt máu cuối cùng Thần Nam thẩm thán phục Thủ đoạn của tiểu công chúa Chỉ cần vài lời Đã kích thích được lòng quyết chiến của đám thủ hạ Tốt lắm Chúng ta bắt đầu bố trí Tiểu công chúa chỉ định từng vị trí Cho mỗi thị vệ Dựa vào bóng đêm, bố phòng, mai phục Tiểu công chúa quay sang thần nam Bài hoại Với võ công hiện tại của ngươi Ta chỉ cần ngươi bảo vệ hậu nghề cung Không cần bận tâm đến chuyện khác Các ngươi còn ý kiến gì nữa không? Nữ cần vệ đứng lên nói Công chúa, tại sao chúng ta không tận dụng màn đêm Đột phá vòng vây Tiểu công chúa thở dài lắc đầu Ngươi xem Nàng bước ra khỏi lều Nhặt hòn đá nhỏ ném vào khu rừng sậm. Tiếng động của hòn đá chạm mặt đất vừa vang lên. Hàng loạt mũi tên bay về hướng đó. Người thấy đây, bọn chúng đã mai phục quanh đây. Đã vậy, chúng ta sẽ tương kế tự kế, an nhàn chờ bọn chúng rơi vào bẫy. Bọn thị vệ lộ về khâm phục đối với công chúa. Tiếp công chúa tiếp tục nói. Ta cho rằng nếu bọn chúng không phát động công kích bây giờ, sẽ tấn công vào lúc rạng sáng. Hãy cẩn thận đừng có lơi lỏng, được rồi, các ngươi đi đi." Thật nam thở dài. Thật không ngờ tâm cơ của tiểu ác ma quá lợi hại, đáng tiếc thực lực hai bên quá chênh lệch. Nếu như lực lượng hai bên cân bằng thì kết quả khó đoán. Tiểu nha đầu thật là đáng sợ. Trước khi mọi người giải tán, một cận vệ đột nhiên quỳ xuống thể. "Thần nhất định và lực hộ vệ công chúa rời khỏi nơi này. Các thị vệ khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Thề quyết tử bảo vệ công chúa, nguyện vì công chúa chiến đấu đến sọt máu cuối cùng. Tại chàng, mọi người đều phát thệ sủng chính sinh mạng bảo vệ tiểu công chúa. Đương nhiên, thần nam kẻ bại hoại tên trộm hôi thối trong con mắt của công chúa thì ngoại lệ. Hắn đang rủa thầm, hừ, bảo vệ tiểu ác ma. Nó đã an bài kế thoát thân, công chúa hôi thối cần phải chết, ép buộc ta ôm hậu nghệ cung để ta trở chết. ô, mà làm sao hậu nghệ cung lại bị phong ấn? ai có thể phá được phong ấn đó? là ta chăng? sau khi rời khỏi trướng, bọn thị vệ lập tức mai phục tại khu vực phụ cận. thần nam bước ra khỏi trướng định trốn đi, một nữ thị vệ bất ngờ kể kiếm lên cổ hắn. nhà ngươi hãy thành thật ngồi yên và hộ công chúa. Cái chết nhanh chóng, không đau đớn chút nào. Nhưng khi con người ta trở đón tử vong, cảm giác đó lại thống khổ vô biên. Đám thị vệ không giấu được vẻ khẩn trương. Thần Nam không ngừng tính toán phương án tổng thoát. Trước tiên, ném Hồng Nghệ Cung tới đổ chứng thối đó. Sau đó chạy đến cây khô. Cần phải nghĩ lại. Cuối cùng, đào tàu khi bọn chúng hỗn loạn nhất. Nếu mọi người xung quanh đọc được suy nghĩ trong đầu của thần Nam... Họ nhất định sẽ chém chết hắn ngay lập tức. Tiền năng đầu tiên bắt đầu xuất hiện nơi phương Đông. Thần Nam biết rằng giây phút sinh tử đang đến gần. Hắn thỏ tay vào trong hộp, nhẹ nhàng, vỗ nhẹ nhẹ vào hậu nghệ cung. Hắn thì thầm bằng ngôn ngữ của 10.000 năm trước. Lão bằng hữu còn nhớ ta chăng? Ta là kẻ vô dụng thần Nam, không tưởng có thể nắm ngươi trong tay. Nhưng nay cần phải vứt bỏ người ngay tức khắc. Một thị vệ kể bên xô hắn: người làm nhảm cái gì đó? Ồ không có gì. Vào lúc này, hai mươi nhân ảnh đang từ từ thu hẹp vòng vây Áp lực trên vai của đám thị vệ công chúa được cỡ bỏ. Nỗi thống khổ của việc chờ đợi cái chết được giải thoát, bất kể sống hay chết, bọn chúng không muốn kéo dài sự đau khổ này nữa. Đêm dài vừa qua. Sát khí bùng lên, tràn ngập cả khu rừng Hai chục người ảo ạt sông tới như hổ lang Ngay tức thời, đáng thi vệ của công chúa đón tiếp bọn xâm nhập bằng loạn tiễn, vụt vụt Vì tiễn bán ra, vang lên những tiếng la thất thanh Sáu tên chúng đích ngay tại chỗ, nằm dài trên mặt đất Thông lĩnh thị vệ của Tam Hoàng Tử, xương trùng đạo lầm bầm cao nhào Mẹ nó, con quỷ cái, phòng bị thật cẩn thận Đến khi kẻ thứ chín bị bắn chết, đám thủ hạ của Tam Hoàng Tử đã áp lại gần, cùng tiễn mất đi tác dụng. Đám thị vệ suốt khí giới xa, chống cự, chỉ còn hai kẻ ngồi yên, một là thần nam, kẻ còn lại là ma pháp sư thực tập, kẻ may mắn sống sót sau trận chiến với đại quái xà. Trong khi thần nam đang tìm đường trốn chạy, ma pháp sư thực tập niệm bùa chú, chuẩn bị thi triển ma pháp. Một băng chùy nhanh chóng hiện ra giữa không trung, băng chùy hóa thành một đạo bạch quang, đâm thẳng vào vòng vây của quân địch, xuyên qua ngực và bụng của hai tên địch trong chớp mắt, biến mất sau khi giết được tên thứ ba. Đòn tấn công bất ngờ của ma pháp sư thực tập thu được hiệu quả khó ngờ. Đáng tiếc, hắn đã bị thương nặng trước đó, không còn một chút khí lực nào nữa để tiếp tục thi triển ma pháp. Liền sau đó, một mũi cương đao đâm xuyên qua tim của hắn nên mà pháp sư với thần sắc không cam chịu, từ từ nhắm mắt. thần Nam nằm in bất động, chờ đợi cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Hai bên đều có thương vong, đám người phe Tiệp công chúa lạnh hết vết thương này đến vết thương khác, nhưng vẫn kiên cường chống trả, liệu mạng chiến đấu. Đột nhiên, Tiệp công chúa với thanh tiểu kiếm từ trong chướng xông thẳng vào quân địch như một tia chớp, nơi nào nàng lướt qua, Địch quân ngã xuống, bỏ lại từng dòng máu, bắn tung tóe. Thật Nam ngạc nhiên, hắn nghĩ tiểu công chúa tận dụng hỗn loạn để đào tàu. Không ngờ, nàng nhảy xa chém xiết. Chắc là sau khi chứng kiến tử cảnh của đám thuộc hạ, nàng đã thay đổi quyết định, bằng không đã không sao hồng nghệ cung cho hắn. Trong tình cảnh đại loạn, đột nhiên, thật Nam hai tay nâng hắc cung lên. Ngay lập tức, hắn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người khi thần nam thành công trong việc thu hút sự chú ý của địch nhân tia bất nhẫn thoáng hiện ra trên nét mặt của công chúa nhưng chuyển thành ánh phân nộ ngay lập tức thần nam cất cao giọng huynh đệ tại hạ không có ý chống đối hậu nghệ cung ở đây tiếp lấy hắn cố tình ném cây cung ngay trước mặt của công chúa sát đám thủ hạ của tam hoàng tử lũ lượt kéo đến song phương tiếp tục hỗn chiến Tiểu công chúa căm hận nhìn thần Nam, đôi mắt như phun hỏa. Nếu như một quang có thể xuyết người, hắn đã cháy thành cho bụi. Bật thật sĩ, nàng phải thu hồi một quang, vùng kiếm tiếp đón địch thủ. Thần Nam cười mỉa, nàng được trách ta, nhân bất phạm ngã, ngã bất phạm nhân. Chính nàng đã ép ta ông Hồng Nghệ Cung trở chết, thì ta chỉ là tự vệ mà thôi. Hắn cúi xuống, nhặt một thanh trường kiếm trên mặt đất khi vừa chuyển thân để chạy trốn, hậu nghệ cung đột nhiên từ trên trời rơi ngay xuống mũi chân của hắn. khi thần nam ngói đầu lại, tiểu công chúa giữa trùng vây, trừng mắt nhìn hắn. đồng thời đám thủ hạ của tam hoàng tử đổ đến chỗ hắn. tiểu nha đầu thật là tàn ác, không còn thời gian để ném hậu nghệ cung đi. hắn chuyển thân chạy sâu vào khu rừng sẫm, nhưng chỉ được vài bước, hắn sướng lại đột ngột, cơ thể như bị đóng băng. Tạm hoàng tử dẫn đầu bốn tên thủ hạ bước xa Khuôn mặt đầy thiếu ý Khá lắm, khá lắm Tuyệt lắm, tuyệt lắm Không ngờ Ngọc Công Chúa đánh giá thấp nhà ngươi Bị ngươi qua mặt Ta cũng coi thường nhà ngươi Không nghĩ ngươi chạy nhanh vậy Ta đón lõng Ngọc Công Chúa Không ngờ chặn được ngươi Điều này xin điện hạ minh xét Tại hạ chưa bao giờ là kẻ thù của điện hạ Tại hạ không phải là người của sở quốc Cũng không phải là thái sám Chính là do con tiểu yêu Ngọc Công Chúa Thúy Địch, cưỡng bức nô tài, nó muốn khai thác đại bí mật từ miệng của nô tài, có điều nó vẫn chưa đạt được mục đích. người gọi công chúa là tiểu quỷ cái, ha ha, thật là thú vị. Tam Hoàng Tử cười lớn, sau đó lại xa xẩm nét mặt nói, Chớ nên ba hoa nịnh hot trước mặt của ta, cũng đừng mong sợ vở thiên đại bí mật để ta tha mạng ngươi thần nam lo lắng suốt một hơi lạnh thật sự là tại hạ tình cờ nhặt được một tấm bản đồ trong cổ động mặc dù tại hạ không thông thạo cổ ngữ nhưng cũng nhận biết được vài ký tự trên bản đồ có ghi rõ ba chữ huyền vũ sáp cái gì tam hoàng tử thất kinh la lớn nhưng trong khoảnh khắc khuôn mặt hiện lên đầy vẻ băng giá to gan người cả gan hồ ngôn loạn ngữ bẩm điện hạ điều này là thật thiên chân vạn sát nếu không thì con tiểu quỷ cái đâu có thiên lý truy sát tại hạ đôi mắt tam hoàng tử phát ra hai luồng hàn quang lạnh lẽo quan sát thần nam được một lúc thì nói bản đồ được cất nơi nào điều này tại hạ đã giấu nó tại một nơi bí mật tam um, hoàng tử lạnh lẽo cất tiếng người đâu thu hồi hậu nghệ cung vòng vây quanh hắn giãn ra Hồng Nghệ Cung nằm trên mặt đất không xa lắm. Thần Nam thở vào nhẹ nhõm. Lòng tham đã át lý trí của Tam Hoàng Tử. Hắn muốn chiếm đoạt tiên bảo huyền vũ sáp trong truyền thuyết. Tên thì vệ hai tay sân Hồng Nghệ Cung lên Tam Hoàng Tử. Với vẻ mặt kích động, Tam Hoàng Tử không ngừng vuốt ve cây cung màu đen. Cuối cùng, đại lục tiên bảo Hồng Nghệ Cung đã lọt vào tay ta. Ha ha! Tam Hoàng Tử không ngừng cười lớn đôi mắt ban xa luồng quang mang nóng bỏng tam hoàng tử nói nhà ngươi thật sự có bảo đồ huyền vũ sáp dạ đúng chắc chắn là đúng tạm thời ta tin ngươi tam hoàng tử quay qua bốn cận vệ phía sau các ngươi canh giữ hồng nghệ cung và hắn cẩn thận không được sơ suất dạ rõ tam hoàng tử tiến về đám hỗn chiến thật nam lầm bẩm mẹ nó tên cẩu thì hoàng tử tin ta biết nơi cất giấu huyền vũ sáp sao Lúc này, bầu trời bừng sáng, xua đi sương mù, mùi máu tanh mốc lên nồng nặc, trong sừng sậm la liệt những thi thể. Bộ bạch y trên người tiểu công chúa đã sướng vải vết máu, đôi mắt chứa đầy sắt ý, thanh tiểu kiếm nhuộm đầy máu tươi. Nàng đã thanh toán gần hết đám thù hạ của tam hoàng tử, nhưng đám thị vệ của nàng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một hai tên thoi thóp nằm dài trên mặt đất ngừng lại tam hoàng tử hét lớn thật là xứng danh ngọc công chúa đám cẩm vệ của ta toàn là hào thú không ngờ lại bị chết nhiều thế này thông linh thị vệ xương trùng đạo cùng ba thị vệ đang hợp công đối phó với tiểu công chúa lập tức lùi lại phía sau tiểu công chúa nhanh chóng chống kiếm xuống đất thở dốc mái tóc dài xinh bết lại nàng đã hoàn toàn đuối sức hiện tại nàng đang gượng được là nhờ vào nộ hòa trước cảnh thủ hạ bị thảm tử Tiểu công chúa giận sự nhìn Tam Hoàng tử, khiển trách. Người hành động như thế này, không sợ sẽ gây ra chiến tranh giữa sở và bái nguyệt sao? Ha <cười> ha Ngọc công chúa cần phải biết rằng sự tình hôm nay vĩnh viễn là một vụ án, một vụ kỳ án. Không ai biết tiểu công chúa của sở quốc gặp bất chắc nơi này. Không có bức tường nào chắn được xó, sự việc này không sớm thì muộn sẽ được lan truyền khắp đại lục. Nơi đây không có tường, đồng thời không ai có thể hiểu được ngôn ngữ của xó. Tiểu công chúa chỉ thần nam. Hắn thì sao? Ha ha, thật là nực cười. Đường đường là sở quốc tiểu công chúa, xương danh tiểu man nữ mà lại trông chờ vào tên tiểu tử này sao? Tiểu công chúa căm hận nhìn thần nam, nếu như có một chút sức lực đã vung kiếm chém hắn. Tam hoàng tử lạnh lẽo nhìn thần nam, sau đó hướng về phía tiểu công chúa. Ta an bài nàng ra sao? Ta không nhẫn tâm sát hại một tuyệt sắc giai nhân như nàng. Nhưng giữ nàng bên cạnh, cần phải luôn đề phòng ám hại. Hài, thật là nhức đầu. Nghĩ kỹ lại, các hoàng tử của nước khác nhất định vui lòng chấp nhận một vưu vật như là nàng. Ta hoàng tử lạnh lẽo nói. Đừng hòng vọng tưởng, có thể mượn chúng để báo thù. Ta chỉ tặng nàng sau khi kết thành liên minh. Ha <cười> ha, ta biết rằng nàng sẽ không tự tử. Nàng sẽ tận dụng mọi cơ hội để sinh tồn. Sau đó tìm cơ hội để báo thu Tiểu công chúa vô lực Ngồi bệt xuống đất Đứng gần đó Tâm lý thần nam bỗng phát hàn Tam hoàng tử quả thật đáng sợ Đột nhiên Tiểu công chúa ngẩng đầu Căm hận nhìn thần nam Quay đầu về phía tam hoàng tử Tại sao ngươi không giết hắn Thần nam chửi thầm Đột tàn ác Tiểu quỷ ngươi đi chết Cần gì phải kéo ta chết chung Tam hoàng tử cười nói Ô, ta quên không báo cho ngươi biết. Hắn ta nguyện ý tặng ta Huyền Vũ Sáp bảo đồ. Ha ha, ngươi không thể tìm được Huyền Vũ Sáp mà còn mất đi hồng nghệ cung. Ha ha, tiểu công chúa bất ngờ cười lớn, chảy cả nước mắt. Ha ha, đổ đại ngốc, ta tức cười đến chết. Không ngờ cái tên bại hoại Thần Nam lại có thể qua mặt được ngươi, thật sảng khoái. Tam hoàng tử tái xanh mặt, lạnh lẽo nhìn Thần Nam. Trong lúc tiểu công chúa cười nói, tim của hắn muốn rớt ra ngoài, nếu như hắn bình tĩnh, quả quyết huyền vũ sát là thật thì tạm thời có thể thuyết phục được tam hoàng tử, nhưng lương tâm của hắn bị can suất. Đột nhiên, hắn tấn công tên thị vệ bên cạnh, cướp lấy Hậu Nghệ cung. Thật Nam học theo sư phó của tiểu công chúa, Sa cát thừa phong, dùng Hậu Nghệ cung như côn bổng, dụng lực luân hướng, tấn công vào tên thị vệ ở ngoài cùng. Sự tình diễn ra có bất ngờ Hắn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Ngực đã bị đánh trúng. Chết ngay tức khắc. ha ha hứng thú thật. Tên bại hoại nhà ngươi khá lắm. Tiểu công chúa vui mừng trước tai họa của Tam Hoàng tử. Giết hắn cho ta. Tam Hoàng tử quát lên. Hai thị vệ kế bên rút cương đao chém thần nam. Hắn bất đắc sĩ sùng hồng nghệ cung đối địch. Mặc dù khởi đầu hắn có thể đón đỡ. Nhưng những đòn tấn công tới tấp của cương đao... Trừng được quá 20 chiêu Hắn bị xính một trường vào lưng té nhào xuống đất thổ huyết Khi thần nam phun máu Trúng vào hậu nghệ cung Một luồng khí ấm áp truyền vào hai tay Hắc cung bắt đầu tỏa kim quang mờ nhạt Xây cung khẽ nhẹ sung uhm, 10.000 năm trước Mỗi lần ta cầm lên Hậu nghệ cung đều tỏa ra kim quang sực sỡ Có phải phong ấn đã được cỡ bỏ Mọi việc sạch ra quá nhanh Tên thị vệ vung đao chém xuống, thần nam nhanh chóng chụp một nhành cây khô trên mặt đất làm tên. Một luồng kim quang từ hắc cung bao phủ lên cảnh cây. Trong sừng, cuồng phong nổi lên, phong lôi hưởng động. Luồng kim quang vừa chạm phải thanh cương đao, thanh đao nát vụn, lạ tả, bay theo gió. Nhánh cây khô như trường mâu của thần chết, đâm thùng ngực tên thị vệ, máu bắn xa như suối. Tên thị vệ chết một cách bất minh bạch.